Chào các bạn đêm với chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Biễn Chuyện của tác giả Trần Đào Quyền 5 chương 210 Bát Trận Liên Hoàn Các bạn hãy like, bình luận Và chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Sau khi rơi xuống đáy động Hai người ngô miễn quý bất quy Vẫn đứng im tại chỗ Đưa mắt nhìn nhau một chút Ông già cười khả khả nói <cười> Rốt cuộc là nơi Cờ lào cất giấu tài sản Thật là phải phí một chút sức lực Trong khi nói Ông già phong ra mấy chục quả cầu lửa Vào nhiều vị trí phía trước Đám cầu lửa Bay lên lửng trong không trung Một lúc lâu Cũng không bị tắt Phóng cầu lửa song xuôi Quy bất quỳ ngằng đầu Hô lên với bách vô cầu ở bên trên Con trai ngốc Người ném một con bàn ngu Con sống xuống đây Còn người cứ đợi ở trên đó Ông giả ta không gọi thì đừng xuống Ông giả cha Nói chậm thêm một bước Là không còn con sống nữa đâu đấy Giọng bách vô cầu còn chưa dứt hẳn Một con bàn ngu đen xỉ Đã bị ném xuống Rồi tên thô lỗ ở bên trên nói tiếp Ông già cha Đừng có chết ở dưới đó đấy Không được thì để ông đây xuống giúp mấy người Cứ đợi ông giả ta gọi người Giăn giò bách vô cầu xong Quỷ bật quỷ bất ngờ dưới tay dần mảnh cái khuyên vàng Trên tai con bản ngu Đã bò dậy ở bên cạnh Yêu quái đau đớn kêu lên thàm thiết Rồi nó bầu nhiên nhận ra bản thân Không còn bị khuyên vàng khống chế nữa đồng thời cảm nhận được hai người trước mặt tỏa ra thứ khí tức mà đó không thể chọc vào, lập tức quay đầu bỏ chạy về phía trung tâm quảng trường. Giờ đó chưa chạy được mấy bước, trong quảng trường đột nhiên phát ra một tiếng sét gió. "Bản ngu, bò nhào ngã đập đầu xuống đất." Cái đó, một cảnh tượng khiến Ngô Miễn Quý bất quy, không khỏi kinh ngạc đã xuất hiện. Cơ thể con yêu quá nhanh chóng phân hủy thôi giữa, chỉ trong thời gian Mười mấy nhịp hít thở Đã hóa thành một vùng nước nhảy Tanh tưởi Để cả xương cốt cũng không để lại Đây đúng thật là trận pháp tuyệt hậu Ngay cả cơ hội bỏ chạy Cũng không có Quyên bất quy thở dài một hơi Tiếp tục nói với Ngô Miễn Trận pháp vẫn là đường lối của phương sĩ Nhưng đã thêm vào không ít biến hóa Để phát giải được ít nhiều Có chút phiền phức Xem ra không thể về kịp ăn bữa trưa rồi Nàm nhận tóc bạc nhìn vị trí ban náy bản ngu ngã xuống Đăm chiều một lát rồi nói Ông giả, nhìn kỹ lại xem Bên trong là liên hoàn trận Bản ngu đã kích động vị trí từ ngọ Nhưng vừa rồi vị trí đinh kỷ cũng xảy ra biến hóa Ông cẩn thận bên trong Có thể sẽ có thay đổi thứ ba, thứ tư Vị trí đinh kỷ cũng chuyển động rồi Quyên bất quy nhìn về vị trí Mà ngô miễn nói Thời nơi đó đã xảy ra biến hóa rất nhỏ Một quả cầu lửa mà mình vừa phóng qua đó Cũng ít nhiều tôi đi một chút Xem ra Chính là bị ảnh hưởng bởi trận pháp Ông già lập tức thi triển thuật pháp Giả tăng độ sáng Cho mấy chục quả cầu lửa Nháy mắt sáng bừng lên Được theo nguồn sáng này một lần nữa Qua sát cảnh tượng bên trong quảng trường Nhìn Xuân một hồi lâu Quy bất quỳ hít hà một hơi khí lạnh Lâm bậm nói Thật độc ác Đây là trận pháp thiết kế cho phương sĩ Để giống như đường lối của phương sĩ Chia cân Dám đến phá giải Trận phạm sẽ xảy ra biến hóa Cho dù là người trường sinh bất lão như ông giả ta Một quạt được ải này Cũng phải cố sức Trong lúc nói chuyện Quy bất quỳ lấy cục than đen Luôn giấu trong người ra Đây là pháp khí phá giải trận pháp mà đệ tử đồng kỳ siêu của ông giả vô tình luyện chế ra. Được đó, có thể phá giải được trận pháp trước mặt này hay không? Quy bất quỳ cũng không chắc chắn. Ông giả cầm cục than trong tay, cẩn trọng từng bước về phía trung tâm quảng trường. trong thấy bộ dạng gió rén sợ sệt của quy bất quỳ, ngồi biến cười chế nhạo, đi vài bước tới bên cạnh, dần lấy cục than trong tay ông giả. Còn chứ đợi quý bất quỳ phản ứng lại, Ngộ miễn đã bước nhanh đến trung tâm quảng trường Nhìn nam nhân tóc bạc Đã đi tới giữa quảng trường Mà không xảy ra bất kỳ biến hóa nào Quả tìm treo trên cổ Quy bất quy lúc này Mới yên chí thả lại xuống bụng Ông giả cười nói <cười> bỏ gì ông giả ta Muốn ra oai một chút Để người Một câu còn chưa nói xong Ông giả bông nhiên im mặt Anh băn chuyển tới vị trí Mà từ châu Lý Quảng Toàn Rơi xuống ban nãy Giờ phút này người nọ Đã biến mất không thấy tâm hơi Hắn ta bỏ chạy từ khi nào Chạy đến chỗ nào Bản thân mình thêm mà lại Không hề phát hiện ra Ông già tìm kỹ một vòng xung quanh Đều không thấy dấu vết Lý Quảng Toàn bỏ trốn Lông này Ngồi bên quay đầu lại Cậu phát hiện bên cạnh quy bất quy Thiếu mất một người Nạp nhận tóc bạc thêm mà lại Cất tiếng cười một chút Nói với ông già Ông cũng có lúc mắc lẫm Thật hiếm có uhm, tiền lý quảng toàn này Cũng có chút bản lĩnh đây Người có thể giờ cho bên cạnh ông già ta Cứ tưởng rằng Chỉ có một mình đồng thích chân Quy bất quý cười khả khả Cũng không thèm quan tâm người này Sao lại đột nhiên biến mất Hơi dừng một lát Ông già nói tiếp Mặc kệ hắn đi Con trai ngốc Người dẫn nhân sâm xuống đây đi Chờ mãi Mới nghe thấy quy bất quy lên tiếng gọi Bách vô cầu ôm theo nhóc nhầm tan Cùng nhảy xuống dưới Ông già hỏi thằng nhóc vừa rồi Độn thổ chui xuống Đã thấy những gì hoa ra nhóc nhân sâm Căn bản là không hề đi sâu xuống đất Vừa nãy mới độn được nửa trường Thì phát hiện lý quảng toàn Bị kẹt ở cửa đồng Bị ráng vẻ không lên không xuống Của hắn ta Chọc cười lên vội vàng trở về báo tin Để vừa nãy nhọc nhậm tam trực tiếp độn thổ xuống để giữa quảng trường Hậu quạt thật sự không ai dám tưởng tượng Nghe thấy cái tên cởi chuồng kia Đã len lút bỏ chạy Bách vô cầu cũng vô cùng ngạc nhiên Đời này chỉ đào mắt một vòng Đan đi đến cuối Tên kia liệu có thể chạy được đi đâu Vừa nãy Hạng vẫn canh trường phía trên cửa đồng có bộ tên cầy chuồng to lù lủ chạy trên. Tên thổ lỗ không thể nào không biết được. Thấy răng vẻ bách vô cáo cau mày khó hiểu, Bất Quỷ Bất cười khà khà nói: "Họ lý kia, chắc là đã đi theo đường bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Không cần tìm hắn nữa, có lẽ hắn đang ở nơi nào đó phía trước đợi chúng ta cùng lên. Đi thôi, thứ chúng ta phải tìm là kho báu của Vân Thiên Lâu, không cần thiết Phật đạo biệt team lý quang toàn. Hẻm già trận pháp ở chỗ này đã bị phá hỏng, ngồi miễn quy bất quy, dân theo hai con yêu quái tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi quanh quảng trường bột vàng, bọn họ phát hiện ở cuối đường có hai cánh cửa lớn gần như không có cái hở. Bảy vô cẩu đẩy cửa ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình hoảng sợ. Chỉ thấy nơi này giống hệt với quảng trường bọn họ vừa mới đi qua. Ngoài chứ cửa động mà bọn họ nhảy xuống Và cầu lửa do quy bất quy phóng ra Có thể nói là không có bất kỳ khác biệt nào Ông giả, cửa lào có ý gì vậy? mở đồng nát kia cứ trôn bừa ở đây là được rồi Việc gì còn phải mở ám lén lút như vậy chứ? Không phải ông đây nói gã chứ? Người cũng đã chết rồi Còn giả thần giả quỷ cây rẻ Bạch vô cầu vừa cào nhỏ Vừa muốn tiếp tục tiến lên Nhưng bị Quy Bất Quy ngăn lại Còn trải ngốc Chỉ người cũng thấy đây là một nơi khác rồi Sao biết chỗ này sẽ không có trận pháp nữa Trong khi nói chuyện Ánh mắt Quy Bất Quy Nhìn vào ngô miễn Vẫn đang cầm cục than trên tay Nằm đẹp tóc bạc hiểu ý ông giả Không nói hai lời Tiếp tục đi vào vị trí trung tâm Của quảng trường thứ hai Giờ vào pháp khí này của đồng kỳ siêu Vẫn không gặp phải tình huống bất thường nào Ý an toàn đi đến giữa quảng trường. Lông này, nhọc nhậm Tam phát hiện có chỗ không đúng. thẳng nhóc nói với quý bất quy Lã bất tử, ngọn núi bình khẩu này có bao lớn đâu? Chúng ta lại ở trên đỉnh núi. Sao bên trong có thể chứa được hai cái quảng trường đối tiếp nhau như thế chứ? Có phải chúng ta đã trúng phải cơ quan nào đó bị đưa đến nơi khác rồi không? Quảng trường này dốc nghiêng. Quyên bất quy nhìn ra được Mánh khóe cơ quan từ sớm Ông giả cười kha kha Lấy ra một nắm đậu vàng Giải xuống đất Sau đó Liên thấy mấy hạt đậu vàng Cười tiếp tục Làn đến vị trí đối diện Quyên bất quy Khoe mẽ Đào nụ cười Nói tiếp Vừa này lúc ông già ta đi xuống Đã phát hiện ra rồi Người dựng đến chỗ này Là một thợ lành nghề đấy Người nhìn thấy mặt đất bằng phẳng Lúc đi công không cảm thấy dốc, nhưng nó thật sự chính là dốc nghiêng. Xem ra vẫn thiên lâu năm xưa, cũng có được mấy người có năng lực. Sau khi nói, ông già dẫn hai con yêu quái đi theo Ngô Miễn, tiếp tục tiến về phía trước. Đi tới cuối đường, quả nhiên lại nhìn thấy hai cánh cửa gần như không thể khé hở, giống y hệt lúc đầu. Hai người hai yêu đứng trước cửa, bất quỳ bất quy cười một chút, nhìn Ngô Miễn nói: Đoán thử xem Phê sau hai cánh cửa này là gì Còn phải đoán sao Vẫn là một quảng trường như thế này Ngô miễn vừa nói Vừa tự tay đẩy cửa ra Quả nhiên quảng trường thứ ba Xuất hiện trước mặt bọn họ Nhìn thấy quảng trường thứ ba Giống y hệt hai cái vừa rồi Ngô miễn và quy bất quy Không chút nào ngạc nhiên Nhưng lần này Ngô miễn đưa lại cục than cho ông giả nói Ông giả Ông cũng nên hoạt động một chút đi Vô gì quy bất quy Có chút lo lắng Món pháp khí này bị ngô miễn giữ lại Bây giờ y trả lại coi như Đúng ý mình rồi Ông già lên cây tùm tìm Nhận lấy cục than Chắp tay sau lưng đi về phía trước mở đường Nhìn thấy hai người vẫn giống như Không có chuyện gì Bạch vô cầu nghĩ không thông Cuối cùng bực bội lên tiếng Hai người còn định đi tiếp hả Không phải ông đây nói chứ Hết quảng trường này, đến quảng trường khác, là có ý gì? Còn tiếp tục đi nữa, tám phần vẫn là quảng trường, giống vậy phải không? còn trai ngốc, đừng thấy quảng trường giống hệt nhau, trận pháp bên trong lại khác nhau cả đấy. quy bất quỷ đi được trường bảy tam bước, quay đầu lại, giờ cục than trong tay giải thích với bách vô cầu. Chúng ta nhờ phúc của pháp khí này, bằng không thì chỉ mỗi việc phá giải chuối trận pháp này, Cũng phải mất kha khá thời gian Khả năng còn ít nhiều Chịu chút thiệt thòi đấy Người xây dựng trận pháp lúc đó Cũng không ngờ sẽ có một pháp khí như vậy Xuất hiện trên đời cơ cho là cha có bản lĩnh Phá được mớ trận pháp này Nếu cha không nghĩ đến tình huống sau đó sao à, Ông giả Đây cũng không phải phong cách của cha Thầy quỷ bất quy nói xong Thì tiếp tục đi về phía trước Bạch vô cầu nói tiếp Ông đây đi theo các người Đến tìm kho báu có phải không Cha xem cứ quảng trường Nối tiếp quảng trường thế này Bảo bối của Vấn Thiên Lâu ở đâu Chờ đi đến cuối cùng Làm sao con trai gốc nhà người Biết không có bảo bối Quỳ bất quy cười khả khả Tiếp tục cầm cục than trong tay Đi về phía trước Vừa đi vừa nói Nếu như dễ dàng Có được bảo vật của Vấn Thiên Lâu như thế Vậy thì không phải phong cách làm việc của cơ lao Đi tiếp thôi Ông già ta đã chịu thiệt thòi bao giờ chưa Nghe đến bao nhiêu năm nay Ông già này vẫn luôn chiếm hời Cộng thêm còn có ông trẻ của mình đi theo bên cạnh Bạch vô cầu cũng chỉ đành cùng bọn họ tiếp tục đi về phía trước Còn đóc nhầm tam thì tùy ý vô tư Nhảy lót tót đi theo bên cạnh ngô miễn Giống như nó đến đây thật sự Chỉ là để đi dạo qua mấy cái quảng trường này vậy Giống với hai quảng trường trước đó Khi để đến cuối đường Bọn họ lại nhìn thấy Hai cánh cửa lớn Lần này, bạch vô cầu chạy tới đầy cửa Tên thổ lỗ Nóng lòng muốn xem thử Cứ lặp đi lặp lại quảng trường này Nối tiếp quảng trường kia Đến bao giờ mới hết Quả niên, phía sau cánh cửa Lại là một cảnh tượng quen thuộc Vẫn là quảng trường, giống hệt lúc trước. Cứ đưa thế, hai người hai yêu, đi thẳng về một đường. Chưa sau tổng cộng xuyên qua 6 cái quảng trường, đi tới cuối đường của quảng trường thứ 6 là nhìn thấy hai cánh cửa gần như không có cái hở đã đẩy ra mấy lần. Ông già, đây là cái thứ 6 rồi, còn vào nữa chính là cái thứ 7 đây. Ông đây hỏi cha nhé, chúng ta cứ đi tiếp như vậy sao? Bách vô cầu đứng trước cửa nhìn quy bất quy Tên thổ lỗ Thêm bà hiếm thấy thở dạy thường thượt nói tiếp ừ, Nếu đi về phía trước Vẫn là quảng trường như vậy Ông đây thật sự muốn hỏi Khi nào mới kết thúc Con trai ngốc Cờ lao xuất thân là phương sĩ Phương sĩ trú trọng Sau cái một vòng bên đầu người đẩy cánh cửa này ra Phía sau đã ra khỏi vòng lập thì sao Quy bất quy điện bách vô cầu một cái. Cười tùm tìm nói tiếp. Sườn sườn cũng gần tới cuối rồi. Còn đưa thì ngọn núi bình khẩu này. Chưa không nổi nữa đâu. Còn trai ngốc cả. Người đẩy cửa ra thử xem. Có lẽ lần này đẩy ra chính là cuối đường rồi đây. bằng nẻ tình trước nay vẫn gọi cha là cha. Ông đây tin cha lần nữa. Nếu điều bên trong là quang trường thứ bảy. Ông giả cha, nghe ông đây khuyên nhé. Nghi đường rút lui đê. Bạch vô cầu vừa nói, vừa dùng sức đẩy mạnh hai cánh cửa ra. Để lộ bên trong là quảng trường thứ bảy. Nhìn đê, vừa nãy ông đây nói gì? Lại là cái này đúng không? Không dứt được mà. Để thấy cảnh tượng quen thuộc sau cánh cửa, Bạch vô cầu quay đầu trừng mắt với quý bất quý. Đang định làm ầm lên, đòi rời khỏi chỗ này, thì chợt phát hiện biểu cảm trên mặt ngô miễn quý bất quý. Ít nhiều có chút khác lạ là... Theo ánh mắt của hai người nhìn qua Trông tới trên nóc đỉnh phía xa Xuất hiện một cửa động Có ánh nắng ban mai lọt xuống Cửa động này sao lại quen thuộc như vậy Chẳng phải là cửa động Mà vừa nãy bọn họ nhảy xuống sao Sao lại trở về rồi Rõ ràng chúng ta Vẫn đi về phía trước kia mà Sao lại vòng trở về được Sau khi xác nhận đó Chính là cửa động mà mình nhảy xuống Bạch vô cầu khó hiểu quay đầu nó về ngô miễn quê bất quý à, ông già có phải hai người đã sớm biết xét trở lại không còn một vòng lớn như vậy nữa làm cái gì ông giả ta không phải thần tiên cũng không có chiêm tổ trong tay sao có thể biết được chuyện này nhưng ông giả ta vẫn biết 6 quảng trường này thật ra là được sắp thành một vòng bên trong lòng núi Trong khi nói Quyền bất quỷ đã đi vào quảng trường ban đầu bọn họ rơi xuống Sau khi quay lại vị trí lúc trước Ông già nói tiếp Thủ đoạn này của cơ lao Cũng thật độc ác Nếu thật sự có thù sĩ vô tình Xông vào đây Đầu tiên là bị trận pháp Trong sáu quảng trường này Lột một lớp ra Nếu đường mạng lớn không chết Còn vượt qua đường hết Bỏ ra cánh cờ cuối cùng mới phát hiện Lại trở về chỗ này Cục tức Vẫn luôn đi điện cơ bản công chốt hết ra mà chết đây Mười người thì hết tám chín người Sẽ làm men theo lối ra rời đi Bởi đã đi hết một lượt dưới lòng đất Không nhưng không thu hoạch được gì Còn suýt thì bỏ luôn cái mạng Nếu như ông giả ta Khỏi biết cơn Lào là người như thế nào Có lẽ lúc này Đã dẫn các người rời khỏi rồi Nếu bây giờ ông giả ta dám khẳng định kho báo của vẫn Thiên Lâu Nằm ở chỗ này Trong khi nói Quỷ bất quỷ cúi đầu nhìn vị trí Lý Quảng Toàn cởi chuồng Nga xuống đất ban nãy Sau đó cười với Ngô Miễn Nói tiếc Tuy rằng đi hết một vòng lớn Được tốt sâu gì Cô biết được kho báu nằm ở chỗ nào Không tính là quá muộn Quỷ bất quỷ vừa nói Vừa nhấc tay lên Đối với mặt đất Là một động tác áp tay xuống Cùng với động tác này Toàn bộ mặt đất sụp đổ Để lộ ra một cờ động tối om om Thấy được dây chân Còn có một không gian khác Ông già lại nói với Ngô Miễn Vừa nay ông già ta còn tưởng rằng Lý Quảng Toàn tự mình bỏ trốn rồi Lúc sau đi hết một vòng sáu quảng trường Mới hiểu ra là hắn bị bắt đi Cơ quan thiết kế rất khéo léo Không có một chút động tĩnh nào Trong lúc nói chuyện quy bất quỳ phong ra một quả cầu lửa Về phía hang động dưới chân Mật ánh sáng cầu lửa nhìn vào trong Bên dưới là một lối đi nhỏ hẹp Không biết đi xuống bên dưới Sẽ có cái gì Lâu này quỷ bất quỷ không tiếp tục xung phong đi đầu nữa Ông giả nhìn về phía ngô miễn cười nói Khó báo và lý quảng toàn Đều ở bên dưới Có hương thú đi xuống xem không Chưa đời nam nhân tóc bạc lên tiếng Bánh vô cầu đã dành nói trước Ông già Chả nói tên họ Lý bị bắt đi rồi Là ai đã bắt hắn Bắt hắn làm gì Đến cả quần cũng mất rồi Bắt hắn có tác dụng gì chứ Người xuống dưới gặp hắn Không phải sẽ hiểu hết sao Ngồi bên hiếm thấy Tranh nói trước quý bất quý Nằm nhận tóc bạc liếc nhìn bách vô cầu Nói tiếp Bốn người chúng ta đều ở bên trên Lại bắt đi một tên vô dụng nhất Nơi này còn có người khác Trông coi kho báu cho cơ lao Thường ngày có chuyện gì, đều là bách vô cầu xông lên trước nhất. Nhưng từ lúc đi vào quảng trường, Hàn Vân luôn đi theo sau ngô miễn quý bất quý. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng đành thôi. Nhưng suốt đoạn đường đi qua mấy cái quảng trường, lại không xảy ra chuyện gì hết. Bây giờ nghe thêm ngô bên nói vậy, bách vô cầu không nhịn được mà nói. Có người canh giữ kho báu thì đã sao? Giả thân giả quỷ hại ông đây, cứ thấp thỏm lo lắng. Bây giờ ông đây xuống dây đó gặp người kia Xem thử là ai Mà có thể ở đây canh giữ kho báu cho cơ lao Bạch vô cầu vừa nói chuyện Nhìn lúc quý bất quý chưa kịp tóm lấy mình Nhanh chân nhảy xuống hang động ngay lúc quý bất quý không yên tâm Chuẩn bị đi xuống xem con trai gốc nhà mình Thì nàm nhân tóc bạc Lại danh trước một bước Nhảy xuống ngay sau bách vô cầu Vốn là định để ngô miễn xuống trước Không ngờ bách vô cầu Lại là người đầu tiên nhảy xuống Quyền bất quỳ chỉ biết cười khổ một tiếng Rồi cũng dẫn nhóc nhậm tam nhảy xuống theo Đợi đến khi ông già đáp đất Mới nhìn thấy trước sau Là một lối đi chỉ vừa cho một người tới lui Ngô miễn và bách vô cầu Đều đang đứng trước mặt Chỉ là tên thô lỗ quá cao Phải khom lưng mấy miễn cưỡng Đứng trong lối đi ngay lúc bốn người bọn họ Chuẩn bị men theo lối đi tiết lên phía trước Bông Điền kẹt thấy từ phía cuối đường Chơi đến một tiếng thở dài Sau đó là giọng nói của một người đàn ông vang lên Hài Nếu các người đã tìm được đến đây Vậy thì đừng trở về nữa Ở lại đây với ta đi chương 203 An Minh Hải Trước khi đọc Thì thành xin cảm ơn bạn Trí Hiếu ủng hộ 500.000 qua mô mô với lời nhắn người anh bát phở ủng hộ bách vô cầu Cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều Ông già ta biết là cờ Lào sẽ không chỉ dựa vào trận Pháp để bảo vệ đức bảo bối kia của mình mà Ngày thấy giọng nói nó Quyên Bất quy cười tùm tìm đáp lại một câu rồi nói tiếp Là An Minh Hải phải không? Ngày công trở thành trưởng sinh bất lao từ khi nào vậy? Lúc trước ông già ta cho rằng, người đã sớm không còn nữa. Không ngờ người lại ở đây, cành giữ kho báo cho lâu chủ. Đừng nhắc hai người bọn họ trước mặt ta. Chủ nhân của giọng nói kia, nghe thấy cái tên cơ lao, thì tỏ vẹt tức giận tiếp tục nói. Ta bị nốt ở đây suốt bao nhiêu năm, trở thành thứ quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đều là do bọn họ ban tặng cả. Ta kiên trì ở chỗ này Trên để đợi đến một ngày Có thể rời khỏi đây Trên tay giết chết Hai tên quái thai kia Con người ngươi Thật không nói đạo lý mà Không cho ông giả nhà bọn ta Nhắc đến hai vị lâu chủ kia Còn bản thân ngươi Lại nói rất thoải mái Muốn mang chửi thì mọi người cùng mắng Không thể chỉ cho bản thân sung sướng được Mạnh vô cầu nói xong Thì quay sang nói với ông giả Ông dạ, cha quen biết người bên trong hả? Chúng ta vào trong mặt đôi mặt, nói chuyện không được sao? Chiều cao mấy người vừa vặn, không nhìn thấy ông đây, cứ phải đứng khom lưng hả? chờ đợi quy bất quy lên tiếng, giọng nọt bên trong đã lại lần nữa văng lên. Yêu quái nhà người thật thú vị. Vào đi, cả người đều vào hết đi. Bao nhiêu năm không gặp người sống rồi, ta đã sắp quên mất người sống trông như thế nào. Quỷ bất quỷ khém bìm cười nói Ha <cười> nay không phải mới gặp một tên cởi chuồng đấy sao Đi thôi Càng người đi theo ông giả ta Vào gặp đại tu sĩ An Minh Hải Nổi tiếng năm đó Lúc trước ở Vân Thiên Lâu Thứ bậc của hắn Còn xếp trên ông giả ta nữa đây Sau đó Trong lúc mấy người và yêu bọn họ Đi về phía cuối đường Quỷ bất quỷ kể về lai lịch của An Minh Hải Năm đó, sau khi ông già bị tử phúc đa ra khỏi phách phương sĩ Thì liền được Vấn Thiên Lâu mời chào gia nhập Tuy rằng ông già giả vờ không biết gì cả Nếu vẫn âm thầm điều tra nội tình của Vấn Thiên Lâu Mặc dù không điều tra ra được thân phận của hai vị lâu chủ Nếu trong lúc vô tình lại biết được thân phận thật sự của mấy vị chủ sự từng lâu Trong đó có một vị chủ sự lầu một, An Minh Hải này Tình ra An Minh Hải là một tán tu không có môn phái Nhưng thiền phú của hắn ta rất cao Đã từng một mình xông lên yêu sơn thành thích yêu vương Tuy rằng không thành công Điều cũng quẩy cho yêu sơn lòng trời là đất Còn có thể an toàn rút lui Chuyện này khi đó làm kinh động cả giới tu đảo Không ngờ người như vậy cũng bị vấn thiền lâu chiêu mộ đến đây Nhưng chưa qua bao lâu Vì chủ sự lầu một có địa vị Chỉ thua mỗi lâu chủ này Thế mà lại bị đổi thành người khác Tên của hắn cũng không còn xuất hiện Trong danh sách của Vấn Thiên Lâu nữa Kể từ đó An Bình Hải đã biến mất Không thể tâm hơi Mới đầu quy bất quy còn tưởng rằng từ Phúc đã âm thầm giải quyết người này rồi Nhưng sau lại có lần dò hỏi vài câu Nhận được câu trả lời rõ ràng của Đại Phương Sư Rằng ông ta cũng không biết An Bình Hải đi đâu Không ngờ trôi qua hơn ngàn năm Lại cầm được vị đại tu sĩ Đã biến mất rất lâu này Ở trong núi Bình Khẩu Cùng lúc quỷ bất quý kể xong lai lịch của An Minh Hải Bọn họ đã đi tới lối ra Bên trong là một nhà kho cực lớn Thiên tài địa bảo Đóng thành từng dương Được bày biện gọn gàng bốn phía xung quanh Ở vị trí trung tâm Lại có một cố quan tài Một bóng người ngồi trên nắp quan tài Đang nhìn mấy người từ bên ngoài tiến vào Quỳ bất quỳ Người vẫn là cái dáng vẻ đấy Không giới thiệu một chút Với mấy người người dẫn đến sao Còn có cả yêu quái nữa Trong lúc người này nói chuyện Ngô miễn quỳ bất quỳ Và hai con yêu quái Mới nhìn thấy rõ Người ngồi trên quan tài thế mà lại là Lý Quảng Toàn Vợ mới biến mất ngay dưới bia mắt ông già Lý Quảng Toàn bây giờ Vẫn đến lúc hắn biến mất Thần giới trần trùi Ngồi trên nắp quan tài Đến lúc này không còn thấy hài hước gì nữa Ngờ lại trông có hơi u ám âm chầm Ông giả ta cơ bảo sao Người lại bắt người này xuống Hóa ra là nhìn chúng thể xác của hắn An Bình Hải Người bị lâu trù nhốt ở chỗ này Nhìn gió cảnh tượng trước mắt rồi Quyên bất quy mới hiểu vì sau năm đó An Bình Hải mất tích Có lẽ hắn ta Bị hai vị lâu chủ lừa gạt đến đây Sau đó Nhột thể xác của An Minh Hải Vào trong quan tải Nếu có người dám nhỏm ngó đến kho báu Hồn phách của hắn Sẽ dùng cơ quan bắt lấy một người trong số đó Chiếm lấy cơ thể của người này Rồi để đối phó với những người còn lại Bởi vì thân xác bị chôn ở đây Cho dù An Minh Hải Có cơ thể mới Thì cũng không thể rời khỏi phạm vi Nơi cất giấu kho báu Cho nên vừa lên tiếng nói chuyện An Minh Hải nhắc đến Hai vị lâu chủ kia Là hận đến nghiến răng nghiến lợi Ta bảo người Giới thiệu người bên cạnh Còn chuyện của ta Không cần người quan tâm Trong khi An Minh Hải nói chuyện Ánh mắt Vân Luân đào quanh trên người ngô miễn Xem ra Người mà hắn ta thật sự muốn biết Cũng chỉ là lai lịch của nam nhân tóc bạc này mà thôi Quyên bất quỷ cười khả khả nói <cười> Ông giả ta giới thiệu một chút Vợ này đã nói về Đại tu sĩ An Binh Hải rồi Vị này là yêu vương tiền niệm Bách vô cầu An Binh Hải người may mắn Lần trước lên yêu sơn gây rối Không đụng phải vì yêu vương này Bằng không thì Năm sương cốt của người khi đó Đã nằm lại trên yêu sơn luôn rồi Nhọc nhân sâm bên cạnh yêu vương Là công tử của đại thuật sĩ tịch ứng chân tiên sinh Người ấy còn nhớ ứng chân tiên sinh không? Ông già tan nhớ người Cũng bị lão nhân ra ngày ấy Và một miếng rồi nhẹ Cả đời này ứng chân tiên sinh Từng nhận vô số đệ tử Nhưng con trai thì chỉ có một mình thằng nhóc này Người bên cạnh kia Tên là Ngô Miễn Nghe thấy ông già giới thiệu Ngô Miễn Chỉ bằng một câu Hết sức nhẹ nhàng Sang mặt An Minh Hải trở nên khó coi Hai con yêu quái đều là có lai lịch khủng như vậy. ngồi bên tiên sinh chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Quý bất quý, người giới thiệu vị ngô miễn tiên sinh này cho đàng hoàng vào. Người nhìn chúng món đồ nào ở đây thì cứ lấy đi. <cười> hai vị lâu chủ đúng là tìm sai người canh giữ kho báu rồi. Nếu như hai người bọn họ bên những kho báu này bị người tùy tiện tặng cho người khác, cho bọn họ phải từ địa phủ trở về tính sổ với người mất. Cờ lao chết rồi. Nghe được tin tức này, An Bình Hải cười trực tiếp nhảy từ trên quan tài xuống, ngẩng lên một tiếng rồi mắng chửi với không khí. Ta còn chưa ra ngoài tìm hai người các ngươi, sao các ngươi dám chết như thế chứ? Lúc sinh thời, hai cái các ngươi làm quá nhiều chuyện ác, đầu thai cũng chỉ có thể làm xúc sinh, hại ta thành như vậy. Sao hai người dám cứ thế mà chết đi Không được Ta phải đến địa phủ kiểm tra sổ sinh tử Xem thử các người đầu thai đến chỗ nào rồi Không thể để các người chiếm hời như thế được Ta phải Với cái bộ dạng hiện giờ của người Đến địa phủ coi như Đi tự thú hả Chờ đợi an minh hải mắc xong Ngồi miễn là nụ cười đặc trưng của mình Lại nói tiếp Chương kiến bao nhiêu chuyện rồi Nếu cầu hồn giác quỷ tự mình đòi xuống địa phủ đầu thú Thì vẫn là lần đầu tiên nghe nói Tiểu bối Người hôn láo An Minh Hải Đang trong cơn tức giận Nghe thấy mấy câu nói không mặn không nhạt của Ngô Miễn Cũng không quan tâm đến dự định ban đầu của bản thân Trực tiếp nhào về phía nam nhân tóc bạc Có điều hắn vừa mới dục dịch Thì đã nhìn thấy sau người Ngô Miễn Hề lên quần sáng khác thường Sau đó Một thanh trường kiếm loang loáng trong veo như nước mùa thu bay về phía mình. Trường kiếm bay đến trước mặt hắn ta thì đột nhiên dừng lại. Mỗi kiếm trường ngày yết hầu của An Minh Hải chỉ cần di chuyển về trước thêm một chút nữa là có thể đâm xuyên cổ họng của hắn luôn. Hiện giờ An Minh Hải đang chiếm dứt cơ thể của Lý Quảng Toàn. Nếu như thân xác này chết đi hồn phách của hắn ta chỉ có thể quay trở về thi thể khô quắt Trong quan tài kia của mình An Bình Hải chỉ đành Lùi về sau một bước Nhìn chăm chăm nam nhân tóc bằng Ở phía đối diện nói Người cũng chỉ hưởng phúc Của pháp khí sắc bén mà thôi Nếu đổi thành cơ thể của ta Lông này đã cho người biết Cây giá phải trả Khi xỉ nhục ta rồi Để mặt ông giả ta Tuy rằng mọi người không phải bạn bè địa công không phải địch thủ mà hơn còn có một đối thủ chung là Vân Thiên lâu chủ đều ở bớt giận đi. Quy bất đi. Quỷ bất quý cười tủm tỉm giải mấy câu, sau đó tiến đồng nói với Bạch Vô Cẩu. "Còn trai ngốc, ngươi giúp ông già ta khiêng đống rương này ra ngoài trước đi. An Minh Hải, để sau khi bọn ta dọn hết rương đi, sẽ ca ca phá giải cấm chế trên thi thể của ngươi, rồi dẫn ngươi ra ngoài luôn." Đến đó, cho dù muốn đi đầu thai chuyển thế, Hai muốn đoạt xá làm người lần nữa, ông già ta đều giúp ngươi đến cùng. Ngươi nghĩ kỹ đi, Đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ người mà ngươi có thể trông cậy được chỉ có ông ta mà thôi. Nghe thấy Quê Bất Quỳ nói vậy, An Minh Hải thở dài một hơi, nói: "Thôi vậy, Quê Bất Quỳ ngươi cứ việc lấy kho báo đi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Đến lúc đó, đừng quên mất ta chương 204 trao đổi trước khi đọc thìà xin cảm ơn một bạn đã Don 100.000 qua Vietcom bạn Cường mời anh cốc cà phêả ơn bạn rất nhiều có lời của An Minh Hải quý mất quý vội vàng bảo B vô cầu màng hết giường gỗ ở chỗ này ra ngoài mà đang dĩ thiên tài địa bảo ở đây thật sự quá nhiều cho dù ông già đích thân ra tay giúp đỡ Thì triển phép thuẫn gì mang xuống dưới núi Cũng cần phải mất một lúc Mới có thể dọn sạch đồ đi Nhà lục bách vô cầu bắt đầu tiến hành công việc Quy bất quỷ đi tới bên cạnh An Minh Hải Cười hì hì nói với hắn An Lão Huynh Người ở đây cũng nhiều năm rồi lộc buồn chán không đi xem Bên trong giường có gì sao Người chỉ điểm cho ông giặt ta một chút Thiên tài địa bảo nào đáng tiền nhất vậy Đừng chơi khôn lõi nữa Người muốn lấy thứ tốt nhất đi Còn lại để ở đây cho ta canh giữ tiếp chứ rể An Minh Hải cười khẩy nói tiếp Thế này đi Người dân ta đi trước Chỉ cần rời khỏi chỗ này Ta sẽ nói cho người biết Thiên tài địa bảo tốt nhất Được cơ lao giấu ở đâu À đợi sau khi An Lão Huynh ra ngoài rồi Có phải lại muốn ông giật ta Dùng người đi đoạt xá Rồi mới chịu nói không Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Đến lúc đó ông già ta lại sợ ngươi Còn nhận cơ hội Mà cắn ngược lại ta vào ngô miễn hay không Rốt cuộc thì ngươi Có được thân thể mới Là có thể dùng được những thiên tài địa bảo này Cho dù bây giờ Ngươi không nói gì cả Nhưng ông già ta sớm muộn gì Cùng xe dọn sạch chỗ này An lão huynh Bây giờ không đến lượt ngươi Đưa ra điều kiện An Bình Hải im lặng dây lát Sau đó chỉ vào cây rừng lớn nhất Phía sau quan tài nói Cái kia kìa An Hải thần xa Tình phách và con dối Mà bọn họ luyện chế đều ở bên trong quy bất quy Nếu ta là người thì sẽ lấy những con dối kia Nếu không phải năm đó Từ phút nhìn thấu cách thao tác Những con dối này Thì phải phương sĩ và vấn thiên lâu Vẫn chưa biết ai thắng ai thua đâu bấtỷ cũng đã lính giáo qua sự L lợi của nước con dối này bạn đích Thần cùng B vô cầu đến kiểm tra con drối bị đóng bên trong giương gỗ Thế An Bìnhh Hải quản niên không lừa Minh ông già cười khả khả đói lào Huỳnh ngợi yên tâm đi chỉ cần ông già ta thu xếp cho đống đồ này xong xuôi sẽ trở lại đón ngơi đến khi đó sẽ tìm cho ngơi mộtợ thiếu niên 18 19 tuổi rằng trắng môi đỏ mà đoạt xá Để ngươi hưởng phúc trên thế gian thêm vài ngày Hưởng phúc hay không Thì để xong đại tính Không phải ông đây nói cha chứ Anna cái gì hải ngươi Có thể tìm cái quần mặc vào được không Lúc này Bạch vô cầu không thể nhịn được nữa Tiếp tục nói với an minh hải Trong mắt ông đây Đều là cây mông trắng hiếu của ngươi Người không sợ mất mặt Thì cũng phải suy nghĩ đến bên cạnh Vẫn còn người chứ Cùng mày trong này không có phụ nữ Bằng không ai biết trong lòng người Nghĩ gì Nếu có quần mặc Thì ai lại muốn trần trụi thế này Quyên bất quỳ cười tùm tìm Đi tới bên cạnh bách vô cầu Nói tiếp còn trải ngốc Người tự xem đi Ngoài trừ trên người chúng ta ra Còn tìm được cái quần nào khác không Đừng nói là quần Ngay cả một mảnh vải che đi Chỗ nhảy cảm là cô không tìm thấy được Mau làm việc của người đi Chúng ta chuyển những con rối này ra ngoài trước Sau đó Gái nhà người dân trên đối Tìm một đẹp cái quần về đây cho hắn À lão huynh Người kiên nhẫn thêm chút nữa sau khi nói Ông già giúp bách vô cầu Khiến cây dương Chờ mấy con rối xuống dưới Sau khi mở dương ra Quả nhiên đúng như An Minh Hải nói Một cây dương đều đựng một con rối Năm đó con rối của Vấn Thiên Lâu Khiến môn phái tu đạo trong thiên hạ Đều chịu khổ Nghĩa đến những con rối này Sắp rơi vào tay mình Quyên bất quy cười đến không khép miệng lại được Ngay lúc bọn họ được con rối chuẩn bị khiêng ra quảng trường bên trên Rồi cùng mang đi Ngồi bên bông nhện đó với An Minh Hải Nói đến cách thao tác Bao nhiêu năm qua Mà người không nghĩ ra cách thao tác bọn chúng sao Thật là bị người đoán đúng rồi An Minh Hải Nói nụ cười kỳ quái với Ngô Miễn Sau đó nói tiếp Nhưng mà không phải ta nghĩ ra Là cờ lao dạy cho ta Dù sao thiên tài địa bảo Ở chỗ này nhiều như vậy Một mình ta chưa chắc Có thể canh giữ được hết Nói đến đây An Minh Hải đột nhiên nhanh chóng Nói ra một chút âm tiết kỳ quái Cầu lúc hắn lên tiếng Quyên bất quỳ cũng đã hiểu ra Hẹn lớn về phía Bách Vô Cầu chung kế của An Minh Hải rồi Màu đánh nát đầu đám con dối đi! Ông già vừa nói, vừa vặt đứt lìa cổ con rối trong tay. Đang định lao đi, đánh đát đầu như con dối khác, thì thấy mấy mấy cây dương đồng loạt nổ tung. Con rối bên trong sông ra, chia thành hai nhóm sông về phía quy bất quy và bách vô cầu. Để thấy đám con dối vây chặt lấy một người một yêu. An Minh Hải lại cười với ngôi miễn nói. Ha <cười> ha Người không đi giúp bọn họ sao Đẹp con dối này Đều là chính tay cơ lao luyện chế ra Mặc dù không thể làm gì Quy bất quy và yêu vương Nhưng vậy hám bọn họ Nhất thời nửa khắc Thì vẫn được Đeo ta qua đó Thì người phải làm sao Ngồi miễn nhìn An Minh Hải Bằng ánh mắt đặc trưng của mình Sau đó nói tiếp Người đang đợi ta qua đó Rồi đánh lén sau lưng ta Đúng chứ Ngươi đem thông thân xác của ta chứ gì? Bây giờ có cơ hội rồi đấy, qua lấy đi. Ngài Thế miễn đi tốc suy nghĩ của mình, An Minh Hải lùi về sau một bước, vừa đề phòng thanh trường kiếm kia bộ lần nữa xuất hiện, vừa tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc: "Thân xác này của ngươi, vốn chính là trường sinh bất lão, vừa hay để ta sử dụng, không ngờ bị cơ lão nhốt ở đây năm, cuối cùng lại tác thành cho ta." Trong khi nói An Minh Hải đột nhiên nhảy lên quan tài của mình Sau đó khởi động một cơ quan nào đó Trên nắp quan tài Chỉ thấy bên trong quan tài Có khói đen tỏa ra Bảo vây lây hắn vào trong Kế tiếp làn khói đen này lại lần nữa Lào về phía ngô miễn Nằm nhận tóc bạc cười lạnh một tiếng Đang định lách người tránh khỏi làn khói đen Lúc này mới phát hiện Hai chân của mình như bị treo cục trì Di chuyển vô cùng khó khăn Người cho rằng vừa nãy Ta đang tán chuyện với ngươi sao Người đã trúng phải phép trói buộc của ta Dù không giữ chân ngươi được bao lâu Nhưng trong giây lát cũng đủ rồi Cùng lúc bên trong khói đen Chuyển ra giọng nói của An Minh Hải Nó cũng bảo vệ lấy ngô miễn Lông này Quyên bất quý sông ra khỏi sự bám ví hút của con dối Thi triển pha không Với làn khói đen kia Một tiếng nổ kinh thiên động địa văng lên Lô đi vào nhỏ hẹp lúc đầu Đã bị quy bất quy đánh ra. Một lỗ thùng cực lớn. Đối diện đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài núi. Làn khói đen kia. Thì bị thổi đi không còn thấy tâm hơi. Cùng lúc ông giả thi triển phá không. Đã sử dụng chữ kim bổ sung xong thuật pháp. Ngày lúc ông già vừa đến kiểm tra ngô biển. Bị phá không thổi đi đâu. Thì thầy nàm nhân tóc bạc Và Lý Quảng Toàn. Cầy chuồng. Đang nằm song song trên đất. Vừa nãy, hai người ngã xuống trước Đã tránh khỏi một đòn phá không Lúc nãy, bạch vô cầu Đã đánh ngã hết mười mấy con rối Yêu Phàm trên người hắn Dường như, có thể khắc chế được Những con rối này Nhưng dù sao, vẫn tốn chút thời gian Đã đến khi tên thổ lỗ Đánh đát đầu con rối cuối cùng Quay đầu nhìn lại thì thấy quy bất quy Đứng xứng ngay tại chỗ Hai mắt ông già Nhìn chằm chằm hai người ngã trên đất Dường như Sao có chuyện gì đó cực kỳ khó tin xảy ra Ông dạ Cha làm gì thế Chú của cha không sao chứ Sao nói nằm một cái là nằm bẹp luôn rồi Vừa rồi bách vô cầu Không đến thấy cảnh tượng kia Bây giờ hắn không biết đã xảy ra chuyện gì Bạn đi về phía ngô miến đang nằm Buồn đỡ y dậy Cháu trai Ngươi đừng qua đó Nó không chừng hiện giờ Ông trẻ của ngươi Đã không phải chính mình nữa rồi Đôi lúc này Nhóc nhậm tàm ló đầu ra dưới chân bách vô cầu. Vừa nãy, lúc đám còn dối đột nhiên tấn công. Thằng nhóc thấy tình hình không ổn, đã trùi tỏ xuống đất. nhưng đó, vẫn đề gió chuyện xảy ra bên phía ngô miễn và an minh hải. Cái gì gọi là không phải chính mình nữa? Ngô miễn không phải ngô miễn, còn có thể là ai? Bách vô cầu nghe không hiểu lời nói của nhóc nhậm tàm. được tên thô lỗ vẫn dừng bước về mặt khó hiểu nhìn ngô miễn. Vẫn đang nằm dưới đất Giống như đã mất đi trì giác Đúng lúc này Quý Bất Quý bắt đầu từ từ lùi về sau Ông già vừa lùi Vừa nói với Ngô Miễn đang nằm dưới đất Ông già ta biết ngươi tình rồi còn những lần đầu tiên Ta và ngươi gặp nhau Ngươi đã làm gì không Trong khi Quý Bất quy nói Nam nhân tóc bạc lào đảo đứng dậy Yên đến Quý Bất quy Cởi lạnh một tiếng sau đó nói Không cần rõ hỏi bắt đầu từ bây giờ gọi ta là An Minh Hải. Lông này trong miệng Ngô Miễn pha ra giọng nói của một người khác, đúng là An Minh Hải, lông đấy, cơ thể của Lý Quang Toàn. Hắn tiếp tục nói bằng miệng của Ngô Miễn. Nam xưa ta, chí cao cả đời chỉ muốn được trường sinh bất lão, không ngờ cuối cùng nhà phúc của cơ lao đến ngày hôm nay rốt cuộc đã thành công. Trong khi nói, hẳn đưa tay sờ mó lên cơ thể mới, rồi lại cất tiếng cười to. Bành vô cầu và nhóc nhầm tam, đều đi tới bên cạnh quy bất quy. Tên thổ lô chép miệng nói. <cười> ông già, chú quả cha cơ thể mà nhường cơ thể đi sao? Không phải nói đoạt giá gì đó rất phiền phức hả? Trong thế này cũng đâu phiền phức lắm nhỉ? Để cây dáng vẻ thường ngày không thèm để ai vào mắt của ông trẻ. Ông này liền biết sớm muộn gì Ý cũng có ngày này Bạch vô cầu ngươi câm miệng đi Nhóc nhầm tam không nhìn được Mà quát một tiếng với bạch vô cầu Sau đó nó run giọng nói với quý bất quý là bất tử Cô mê sẽ không cứ thế mà xong đời đây chứ Đã đi cùng nhau bao nhiêu năm nay Ý không thể nói chết là chết thế được Lúc này quý bất quý Cũng có chút không hiểu rõ tình hình Xem xét tình huống hiện tại Quả thực An Minh Hải Đã sử dụng phương thức đặc biệt Cướp đoạt lấy cơ thể nam nhân tóc bạc Được hồn phách của Ngô Miễn đâu Cho dù bị đoạt xá Thì hồn phách của Y cũng đến ở gần đây mới phải Được quyền bất quy đã cẩn thận đi khắp một vòng Để không phát hiện bóng dáng hồn phách của Ngô Miễn Lẽ nào cùng lúc bị đoạt xá Hồn phách đã tan thành mây khói rồi ư An Minh Hải cười xong một trận Sau đó nói với quy bất quy ta <cười> vừa mới có được cơ thể này vẫn cần phải có thời gian thích ứng Vừa hay quy bất quy người ở chỗ này vậy thì giống các ngươi thử xem trong khi nói an Minh Hải lấy tràm côn mà ngô miễn giấu trên người ra lại cười to một chàng rồi mới nói <cười> là này thật sự nhà được bảo bối rồi Một cơ thể trường sinh bất lão Cộng thêm một thanh pháp khí Câu này còn chưa nói xong Hẳn bồng nhìn quăng mảnh thanh trường kiếm trong tay Về phía quy bất quy Vốn tưởng rằng lần này Cho dù không lập tức lấy mạng ông già này Thì cũng sẽ khiến ông già bị thương nặng Không ngờ chẳng côn Lại chỉ nhẹ nhàng Bay sượt qua bên cạnh quy bất quy Sau đó cam vào dương gỗ Đừng thiên tài địa bảo ở phía sau nhân dương gỗ này giải quặn ngẩn đăm đâm bùng nổ từ lâu. Chàng côn vật đâm trúng thì rương gỗ vỡ nát ngay lập tức. Thiên tài địa bảo từ bên trong rơi ra, vừa luân thanh kiếm xuống dưới. An Bình Hải không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Đây rõ ràng là pháp khí có thể sánh ngang với thần khí, tại sao không thể hiện được chút uy lực nào? Hàng giả, còn tưởng là pháp khí lợi hại gì chứ? An Bình Hải một tiếng, lại chuẩn bị ra tay với quy bất quy. Quan hệ dương ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Vừa rồi hắn cơ bản đang nhìn rõ Ông giả kia luôn phải Nhìn sắc mặt nằm lên tóc bạc mà làm việc Nhất định không phải là đối thủ Của cơ thể hiện tại này Thế là An Minh Hải Bất thình linh xông về phía quy bất quy Khoảnh khắc hắn ra tay Trực tiếp di chuyển nhanh tới Bên cạnh ông giả Cùng với tiếng sấm vang rền Toàn thân An Minh Hải hoa thành một tia chớp Đánh về phía quy bất quy Lúc này khi An Minh Hải ném chạm côn đi Quy Bất Quỳ đã chuẩn bị sẵn sàng điện thay cả người hắn đưa tia chớp đánh về phía mình Ông già thêm mà lại Chủ động đón hướng đối phương nhào tới Theo một tiếng động lớn Kèm theo tia lửa bắn tung tué khắp nơi Ông già vẫn êm đẹp Đứng yên tại chỗ Mà An Minh Hải đã khôi phục lại hình người Thì nên Quy Bất quý bằng ánh mắt Không thể tin nổi Năm đó Hắn thành danh chính là nhờ thuật pháp này Dựa vào nó mà mấy lần ra vào đánh giết Yêu Sơn Nhưng rõ ràng đã đánh vào người quê bất quy Tại sao ông giả không có chút phản ứng nào Có phải rất ngạc nhiên vì sao ông giả ta Có đứng ở đây không Quê bất quy bật cười khả khả Lại nói tiếp Nói thật với người vậy An minh hải người ngay từ đầu đã sai rồi Người tìm sai đối thượng Cơ thể ngô miễn không phải thương người Có thể chịu được đâu Nếu như và nãy Người trực tiếp đoạt xác cơ thể ông giả ta Có lẽ đại sự của người Đã thật sự thành công đây Nói vậy Cơ thể hai người cắt người Ai tốt ai xấu Ta lại không phân biệt được sao An Minh Hải cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói bất Quý bất quy Người đừng giả thân giả quỷ nữa Người muốn ta vứt bỏ cơ thể trẻ tuổi này Để ngươi nhân cơ hội đoạt xá chứ gì Cơ thể giả đua kia của ngươi Nếu không phải trương sinh bất lão Thì đụng vào một cái Là gãy xương đứt gân hết rồi Và rồi ngươi không chỉ Đụng một cái đúng chứ Quy bất quy cười khả khả nói Hà <cười> An Minh Hải à Ngươi cẩn thận cảnh giác một chút đi Bên trong cơ thể này Có phải là có hai luồng sức mạnh Một sáng một tối không Sáng là thuật pháp Còn tối là gì Bản thân người cũng không biết đâu nhỉ hơn cho dù là thuật pháp Thì người cũng không thể tự do sử dụng Có phải còn không bằng thân xác Cái tên cởi chuồng ban nay đúng không Hiện giờ người còn đang cảm thấy Nếu bị luôn sầu vào đầm lây không Do ràng có sức mạnh rất khủng bố Nhưng lại không thi triển ra được Mấy câu này nói ra An Minh Hải Im lặng không nói nữa Lúc vừa mới có được cơ thể này Hắn đã cảm nhận được Ngoài thuật pháp ra Trong cơ thể còn có một sức mạnh đến bản thân Cũng không nói rõ được Mà sức mạnh này Hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của mình Còn kiểm chế thuật pháp bên trong cơ thể Ngay cả vận dụng thuật pháp Cũng thấy vướng tay vướng chân niềm vui khi có được cơ thể này Đã bị một trọng nước lạnh dập tắt Có lẽ thật sự Giống như lời ông giả nói Ngay từ đầu, bản thân đã chọn nhầm đối tượng rồi chăng? Nhìn phản ứng của An Minh Hải, quyền bất quỳ cười khà khà nói tiếp. Nghe ông giả ta nói thêm một câu. Người đã chọc phải người không nên chọc nhất rồi. Nếu ông giả ta là người, thì sẽ lập tức trả cơ thể này lại cho ngô miễn. Tuy rằng cơ thể của Lý Quảng Toàn kém hơn một chút, nhưng ít nhất người vẫn có thể vận dụng thoải mái tự nhiên và za quỷ bất quy ngươi vẫn có ý định đó, muội ta từ bỏ cơ thể này, suýt chút nữa đã mắc bẫy ngươi. Ngài thế quỷ bất quy bảo mình từ bỏ cơ thể của Ngô Miễn, An Bình Hải lại cười to một trận tiếp tục nói. Ngươi thế này là khinh thường ta, không có kinh nghiệm đoạt xá. Từ chưa thích nghi với cơ thể này, nói thành không thể kiểm soát được. Cơ thể có năng lực càng mạnh mẽ, đương nhiên càng không dễ thích nghi. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian Nhất định sẽ vận dụng ổn thỏa Quý bất quy à Lần này các người may mắn Lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu Nói dứt lời An Minh Hải xoay người Đi vào con đường mà ban nãy Quý bất quy dùng pha không đánh ra Để thấy bọn góc núi Đã bị đánh vỡ An Minh Hải cũng giật mình Nhờ năm đó Ông già này không có thuật pháp sắc bén như vậy Bây giờ hắn đã đoạt xá Đành thân chú mà hai vị lâu trù hạ trên gửi hắn lúc đó đã mất tác dụng. Giờ phút này, hắn đã có thể tự do rời khỏi chỗ này. lại đến khi hoàn toàn thiết nghi với cơ thể này, lại đến kiếm chuyện với quý bất quý. Ngay lúc An Minh Hải sắp sửa rời khỏi đây, thân hình quý bất quý bất chợt nhoang lên. Nhẹ mắt xuất hiện chặn phía trước hắn. Ông giả cười khà khà nói với An Minh Hải. <cười> Đừng đi vội thế chứ Bao nhiêu năm rồi không gặp Không muốn nghe chút chuyện của Vấn Thiên lâu sao Hai vị chủ nhân không còn nữa Nhưng vẫn còn có không ít dương nghiệt tồn tại trên đời Còn nhớ Phùng Thiên Lý không Hiện giờ hắn ở Đông Hải Ông giả ta vẽ cho người một tấm hải đổ Người tìm hắn tính sổ Thấy sao Quỷ bất quỷ nói được một nửa Bách vô cầu đột nhiên xuất hiện phía sau An Minh Hải Tên thô lốt từ sau lưng ôm chặt tu sĩ này hô lên với quỷ bất quy Ông già cha, báo ra tay đi Mọi hồn phách cái tên họ an này ra Hắn còn chưa dứt câu Cơ thể an minh hải lại đột nhiên Biến thành một tia chớp Dây ruộng thoát khỏi vòng tay tên thô lỗ Quỷ bất quỷ đã chuẩn bị ra tay với an minh hải Để thấy bách vô cầu thất thủ Ông già tức giận nói Bảo người ở phía sau đánh vào đầu hắn Lôi an minh hải ra trước rồi nói Người làm vậy sao mà giữ được hắn chứ Ông giả cha nói hay lắm Cơ thể này không phải là chú của cha sao Mặc dù để An Minh Hải trốn thoát Được bách vô cầu Vẫn cãi cố Hắn nói tiếp Cha thử đi Xem ông già cha có dám ra tay với chú của mình không Ông đây cũng biết tên họ An này Đang không chế hồn phách của ông trẻ Đừng nếu sau này ý cướp lại được cơ thể Tình món nợ ngày hôm nay lên đầu ông đây Ông đây tự dưng bị xét đánh Có thiệt thòi hay không Chào Lục bạch vô cầu nói chuyện An Minh Hải đã lần nữa Để hướng ra khỏi núi Bình Khẩu Lâu này Hàn không định ở lại đây nữa Sau khi ra ngoài Sẽ tìm một nơi không có người Chờ thêm một hai năm Thời gian thích nghi với cơ thể này Sau đó lại trở về tìm quy bất quý tính sổ Ghi chú Ở chương 203 Có nói An Minh Hải bị hạ cơm chế lên thi thể Cho nên cho dù Có được cơ thể Mới Cũng không thể rời khỏi phạm vi kho báu Đến cuối chương 205 Lại nói là đoạt giá Thì cơm chế hết hiệu lực Đây có thể là do nhầm lẫn của tác giả Chứ không phải dịch sai Bà đọc bên Trung cũng rất thắc mắc chi tiết này À Ở đúng nhé Hết trường 205. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay nha cả nhà. À đúng rồi. Tác giả đã để lại một cái hố ở đây. Biết uh, mấy chương khác để có giải thích không? Ok. Kết thúc năm chương tại đây. Cảm ơn các bạn đang nghe. Cũng nhờ donate ủng hộ cho si Nguyễn Thành nha.